Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Rất ít nghe cô biểu diễn giai điệu tỉ mỉ ngọt ngào thế, cô ảm hiểu giai điệu nhiệt tình trong sáng hơn. Cô say mê ở trong âm nhạc, lông mi cong cong, môi anh đảo, hơi hé, lông mày chưa vô tận, nhu tình. Trái tim chú tệ vũ cùng loạn. Một khúc đàn xong cô nâng mắt lên, trong mắt sáng chói Biết đây là bài gì không? Anh bấm bấm lòng bàn tay. Trong album đã phát hành trước đây của em, có khúc này mà. Anh chưa từng nghe à? Anh cản răng, ép mình giữ vững chầm mặt. Thật, chưa từng nghe. Hạ âm con nén thất vọng. Cũng đúng, em đã quên anh không có hứng thú với nhạc cổ điển. Bản nhạc này chắc làm anh buồn ngủ á. Cô cố, cố treo ghẹo dừng một lát, giọng nói trở nên khàn khẳng. Đây là bản nhạc Elga, là một khúc nhạc cổ điển ngắn, nghe nhiều nên dễ thuộc. Có dễ nghe không? Anh gật đầu. Cứ như vậy. Hạ Âm chu môi, anh không nghe ra tại sao cô kéo khúc này cho anh nghe sao? Anh không hiểu tấm lòng tế nhị cô giấu trong âm nhạc sao? Ngày mai em muốn biểu diễn bài này trong thiết mục, anh cảm thấy thế nào? Cô cố ý hỏi. "Không tệ." anh nhàn nhạt, nhạt đáp, đứng dậy đi về phía phòng bếp. "Đói bụng rồi sao? Muốn ăn chút gì không để tôi làm?" Đây đâu phải là phản ứng cô mong đợi. Hạ Âm ảo não trừng bóng lưng anh. "Này, Chu Tại Vũ." Anh run chậm rãi quay đầu lại Anh không nói gì về em sao Mấy giờ trước bọn họ còn nhiệt tình ân ái Hiện tại anh lại lễ phép sao cách Anh thật là đáng ghét Chuyện như vậy tại sao muốn con gái như cô mở miệng trước Lúc ở khu vui chơi chúng ta Thật xin lỗi Cô đột ngột cắt đứt cô Cái gì Cô kinh sợ Không dám tin tưởng nhìn gương mặt Tuấn tú không có biểu tình gì của anh Anh mới vừa nói thật xin lỗi. Ừ, anh nhìn cô chăm chú trả lời, trong mắt như mực giấu tất cả tâm tình, mặt lạnh nhạt. Thật xin lỗi, hạ âm, tôi không nên làm như vậy. Anh không nên làm như vậy, đây chính là sự đáp lại của anh sao? Anh hối hận, là anh hối hận à? Tại sao anh lại cảm thấy không nên làm như vậy? Giọng cô run hỏi, thật hận giọng nói mình phát run. Vì sao cô không thể lạnh lùng tự giữ giống như anh? Anh yên lặng hai giây, tự dĩu mí môi. Tôi đã đồng ý không đụng em. Hơn nữa, một bảo vệ chuyên nghiệp thì không thể phát triển bất kỳ quan hệ nào khác với chủ. Cho nên, anh hối hận à? Cô lạnh đến toàn thân run dậy. Mỗi câu của anh đều tựa như một cây đau cắt xuống tim cô. Cô không hiểu tại sao anh có thể làm cô đau lòng như vậy. Đau đớn thế này đã không phải là lần đầu tiên cô thật hận anh. Tha thứ cho tôi, Hạ Âm. Anh chua chát nói nhỏ. Tha thứ? Anh muốn cô tha thứ? Hạ Âm châm chọc dương môi, nụ cười lạnh lùng. Anh thật buồn cười, Chu Tại Vũ, loại chuyện đó có cái gì mà tha thứ? Chẳng qua là nhất thời kích tình mà thôi, chúng ta đã mấy tuổi rồi, ít nhiều gì thì đều có kinh nghiệm này chứ. Anh cho rằng tôi sẽ yêu cầu anh phụ trách sao? Anh thật vô cùng nghiêm túc. Tuấn Kỳ nói không sai, anh thật khô khan đến mức không thú vị. Cô không biết mình đang nói cái gì, lại càng không hiểu được vì sao phải nhắc tới từ Tuấn Kỳ. Có lẽ là bởi vì cô rất muốn mạnh mẽ đâm anh bị thương. Nếu như... cô thật có thể đâm anh bị thương thì tốt. Nếu như anh có chút quan tâm cô, như vậy ít nhất cũng nên cảm thấy đau đớn. Cô chỉ cầu xin anh hơi đau thôi. Hạ âm giấu đôi tay ở phía sau, không cho anh thấy quả đầm nắm chặt đến ngón tay trắng bạch của mình. Hề ra, nói chuyện với người không hiểu âm nhạc thật mệt mỏi. Cô khoa trường cảm thán, thu hồi hộp đàn violin. Ngày mai phải tham gia tiết mục, buổi tối tôi không ăn đâu. Lạnh lùng nói xong, cô tự nhiên đi trở về phòng, khép chặt cửa, bỏ mình anh cô đơn đứng đó. Tại sao muốn làm nhân viên đặc cần? Bảy năm trước, có một cô gái hỏi anh như vậy, làm bảo vệ cho người ta rất thú vị sao? Nếu như làm bảo vệ của em, vậy anh khẳng định là vừa cực khổ vừa không thú vị. Anh cố ý đùa cô, ghét, đấm vào lồng ngực anh. Sao anh lại cười người ta như thế? Anh cười quả đấm khéo léo của cô. Thật ra thì ba anh trước kia cũng là nhân viên đặc cần. Ba anh, cô nhớ mày. À, em hiểu rồi, cho nên anh thử kế ý ba à. Cũng có thể nói như vậy, anh dùng nụ cười lỗ mãng, mật mũi nghiêm túc. Từ nhỏ, ông chỉ hy vọng anh trở thành một quân nhân, cũng dùng phương thức quân nhân giáo dục anh khó trách anh lại có bộ dạng đâu ra đấy thế này cô nhạ báng anh lắc đầu một cái vốn không phải vậy trước kia anh rất phản nghịch anh phải nghe chuyện hot nhất tại đọc